<cười> anh là... Nhưng mà anh làm gì có tiền mà ăn cơm tháng Để xóa bớt không khí khó chịu đám ba phủ Cô Chi làm bộ hỏi tôi Ờ... Um, uh, Tòng về thăm nhà có vui không? Uh, hai bác với gia đình khỏe hả uh, Tòng? Tôi chưa kịp nói gì Thì có tiếng bà Tư từ ngoài bờ diễn Chi ơi! Ôm củi vào mưa đến rồi Cô đứng bật dậy Chào đường Và tôi rồi lẹn nhanh ra ngoài Tôi mở cái túi vải lôi ra chủng bánh gai đặt trước mặt đường